Chỉ có những người được giữ lại học cao học là sớm nhất thôi. Khi lên đến năm thứ tư thì cuộc sống sinh viên chia làm 3 loại. Cuộc sống như chó của những người đi tìm được làm, cuộc sống như lợn của những người được giữ lại học nghiên cứu sinh, còn cuộc sống chẳng đứng như chó cũng không như lợn của những người thi nghiên cứu sinh. Hạ Ý Dương có thành tích học tập rất tốt, lên năm thứ hai thì đã theo thầy làm thí nghiệm và trở thành hòn học quý trong tay thầy cô đồng thời được lựa chọn giữ lại học nhân ký sinh ngay từ đầu. Nhìn thấy Sở Dương có vẻ không vui, tưởng cô thi không được tốt, anh cũng dám hỏi mà chỉ nhìn cười vỗ vai cô, an ủi. Đừng nghĩ loại nữa, dù sao thì cũng đã thi xong rồi, chỉ cần qua là được, nếu không thì mình sẽ tới cầu cảnh thay hướng dẫn của mình, được cậu về chỗ mình là xong rồi mà. Sở Dương cũng nhìn cười, không nói gì, Thực ra cô đã làm bài khá tốt, Cô không lo lắng về chuyện thi đi cử. Điều khiến vui với khiến lòng bây giờ là kỳ thi đã kết thúc, không biết đã đến lúc phải đối diện với Phương Nghị chưa. Sau khi ăn cơm cùng hai dương xong, chẳng có việc gì, hai người thong song đi dạo phố. Nhưng mới chỉ được một lúc thì đã thấy điện thoại của Phương Nghị gọi đến. Kỳ thi kết thúc rồi chứ? Anh ta hỏi. Nghe thấy giọng của anh ta, sợ dương cũng trở nên lùng túng. Cô chỉ trả lời âm ừ. Sao thế? Anh ta hỏi, nghe giọng rất nhẹ nhõm. Xem ra đang rất vui vẻ. Ở đầu dây bên kia có tiếng hồn ào, hình như ai đó đang gọi phương nghị. Anh ta đáp lại một tiếng, rồi không cho sở giúp trả lời, anh ta tiếp tục nói. Tôi đang ở nhà hàng Thế Kỷ, cô hãy tới đây đón tôi đi. Bảo mình để nói anh ta, liệu anh ta có nhầm không nhỉ? Đón xong thì sao? Liệu anh ta còn có yêu cầu gì khác nữa không? Sỏ dương cảm thấy rất khó chịu Cô cười khát mấy tiếng Có lẽ như thế không được tiện lắm Tôi lại cũng không có xe Đường thì lại quá xa Hay là để lần sau Cô gọi xe đến đây Anh ta ra lạnh Gọi xe Thôi không cần đâu Thế sẽ tốn rất nhiều tiền. Tôi sẽ đưa cho cô. Như thế, thế là được chứ gì? Nhanh đến đây đi. Nói xong, Phương Nghĩ rác máy. sở dương hơi ngần người ra. Cái tên này, thật là không ra thể thống gì. Đến một ngày cũng không chịu tha. Bây giờ mà chạy thì có kì không nhỉ Nhưng mà chạy đi đâu mới được chứ? Cô hạ giọng, rùa thầm mấy tiếng. Ngầm đầu lên thì nhìn thấy hạ ý dương lên nhìn cô. Mình có việc, mình phải đi trước đây. Nói xong, cô định chạy ra ngoài đường gọi xe. Hải ý dương hơi do dự một chút, hình như anh đang cân nhắc xem nên dùng từ nào, sau đó anh hỏi. Sở dương, có phải là cậu đang yêu không? Yêu, với phương nghị. Sở dương bất sắc dùng mình, vội lắc đầu. Toàn nói linh tinh, mình yêu khi nào mà yêu? Thật đấy, đi khí mình thế nào, chẳng lẽ cậu lại không biết? Thật thế chứ? Anh ta hỏi lại. Đã có khi nào mình nói dối cậu chưa? Sở Dương đáp vẻ không vui. Khuôn mặt Hải Dương trở nên nhẹ nhõm. Có một chiếc taxi đến bên đường, anh vội gọi lại giúp Sở Dương. Khi đóng cửa xe, đột nhiên anh lại nói Ngày mai gặp lại, được không? Mình có chuyện này muốn nói với cậu. Sở Dương gật đầu. Được, ngày mai dối, mình sẽ gọi điện cho cậu. Ngồi trên taxi, Sở Dương ngắm nhìn những ánh đèn màu lướt qua cửa xe Cô nghĩ mãi về chuyện vì sao mình lại để cho Phương Nghị gọi là phải tới liền đến này Vì anh ta có quyền thế Tuy dư luận xã hội bây giờ không còn như trước đây Nhưng dù sao cũng vẫn có trời đất trên dưới nhật ngược dọi soi Hơn nữa, đây đâu phải là phim truyền hình dài tập trên TV Lành quay một hồi lâu, Sở Dương mới tìm ra được lý do để nói chuyện yêu đương với Phương Nghị Đẹp trai, mới chừng 30 tuổi Đang ở đội tuổi hấp dẫn nhất của người đàn ông Khiến người khác vừa nhìn thấy đã thấy tim sồn sang Nhưng lý do này vừa lé lên trong đầu Thì đã lập tức bị cô xua đi Chuyện đùa, cô đâu phải là cô gái thiểu năng Nghĩ mãi, nghĩ mãi Sở Dương thấy mình rất giả tạo Đến cửa nhà hàng Thế Kỷ Cô xuống xe trả tiền 37 đồng Xỉa một đồng Sở Dương lại thấy sóc một lần như tới chuyện Phương Kỵ nói sẽ đưa tiền cho Cô đề nghị người tài xế đưa hóa đơn cho mình Đã có người của Phương bị trò sẵn Nhìn thấy cô xuống xe Lập tức chạy đến bên cần Cô Phùng, anh Phương đang chờ cô ở trên Để tôi dẫn cô lên Sở dương đi theo Trong bụng nghĩ Không biết tiếp sau đây sẽ là chuyện gì Đây là nhà hàng Chẳng lẽ anh ta định để cho đồ đệ của mình Gặp mặt chị sâu tương lai Cánh cửa phòng được mở ra Sở dương nhìn vào trong Ngoài Phương nghị ra không còn người nào khác Trên bàn mặc dù đã được dọn sạch sẽ nhưng trong không khí vẫn nồng nặc mùi rượu, không cần nói cũng biết. Trước đó ở đây đã từng diễn ra một cuộc nhậu nhẹt ra trò, nhưng bây giờ mọi người đều đã vẻ cả. Phương Nghị đang ngồi trên ghế, nhìn thấy sở dương, đầu tiên có vẻ hơi sững sờ, sau đó thì cùi xuống cười. Sở dương cùi xuống nhìn quần áo của mình, một chiếc áo len dày cộp như lông vịt, một chiếc ba lô sau lưng, một đôi găng tay dày. Và còn hơi bẩn nữa, trong tay là tàu hóa đơn vừa lấy được từ chỗ người lái xe Thực ra hóa đơn cũng cần bộ đến mức phải nói ra ngay, sở dương vội dấu vào bên trong Phương Nghị đứng dậy, đi, đi, sở dương không rõ, đi đâu Không phải là tôi bảo cô tới đây để đón tôi sao, tất nhiên là về nhà rồi Với Phương Nghị thỏa mùi rượu, khiến cho đầu óc của Sở Dương không sao kịp xoay chuyển. Cô mơ hồ theo anh ta xuống lầu và lên xe. Mãi cho tới khi, sẽ vào một chiếc sân khác, Sở Dương mới định thần lại. Anh bảo tôi cứ đến thẳng nhà anh là được, cần gì mà phải bảo tôi tới đón. Cần trước, Phương Nghị đang vào cách rất thoải mái. Trong vòng khách có 3 người phụ nữ và 1 người đàn ông đang trên mặt trường. Người đối diện với cửa ra vào chính là Hoàng Phi. Nhìn thấy Phương Nghĩ bước vào, anh ta ngờ mặt lên, khỏe mắt đã hoen đỏ. Hoàng Phi vui mừng tới mức run dẩy, ném vội mấy con bà vừa mới lấy lên xuống bàn, không kịp nhìn lấy một chút. hoa rồi, ha ha. Hoàng Phi kêu lên với người phụ nữ ngồi đối diện, rồi đẩy đám bà trước mặt, hét to lên với Phương Nghĩ. Đại ca, anh về rồi, làm em nhớ anh muốn chết Nói xong đang định đứng lên Này, cậu nhóc, ngồi xuống đi, đánh xong văn này rồi mới được đi Người phụ nữ vừa bị hòa vội vàng nói Hoàng Phi đánh ngoan ngoãn ngồi trở lại và đưa cắm mắt nhìn về phía Phương Nghị với việc đáng thương Người phụ nữ không ngoảnh đầu lại nói với Phương Nghị Con trai, chào tìm Lưu và tìm Trương đi chứ Phương Nghị bèn quay sang gật đầu thay cho lời chào với hai người phụ nữ còn lại. Hoàng Phi đang nhăn nhó lấy bài lên, nhìn thấy Sở Dương đi vào thép sau Phương Nghị, sững người ở trong giây lát rồi lộn vẻ vui mừng, sau đó kêu to. Chị Dâu, đại ca, cuối cùng thì đại ca cũng đã đưa chị Dâu về nhà rồi. Hoàng Phi vừa dứt lời, ánh mắt của mấy người lập tức đột dồn vào Sở Dương. Sở Dương thầm tự thán phục mình, Nhìn khắp lượt những người đang nhìn mình Rồi lại nhìn khuôn mặt bình thản của Phương Nghị Trong lòng đột nhiên hiểu ra phần nào Xem ra mẹ của Phương Nghị không nhiều tuổi lắm Chỉ chừng hơn 50 một chút Các đường nét trên khuôn mặt khá hài hòa Mái tóc cuộn lại thành một búi đơn giản ở phía sau Để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, mảnh mai, mềm mại Chỉ có điều, về bề ngoài ấy rất không hợp với giọng nói có phần hơi lảnh lót vừa rồi Bà nhìn sở dương rồi lại nhìn Phương Nghị ném mặt từ vẻ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng sở Dương không ngờ Phương Nghị lại đưa cô về nhà thấy có phần hơi khó xử đánh biên cưỡng cất lòi Cháu chào bác Hoàng Phi đã phải chơi bài với mấy bà già suốt cả buổi tối khó khăn lắm mới nhìn thấy cứu tinh vì thế vội cười hì hì nói Chị dâu lại đây chơi vài bán đi Phương Nghị đưa mắt lường Hoàng Phi một cái không chờ mẹ lên tiếng đã nói Mọi người cứ chơi đi, con một. <cười> mọi người cứ chơi đi, con uống hơi nhiều, bây giờ con thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm một chút. Nhìn theo phía sau lưng, Phương Nghị khoác tay giở giơ đi lên gác, nên mặt Hoàng Phi lập tức ỉu xìu. Mẹ cứ đi gọi theo sau với giọng run run. Đi lên đi, đi lên đi, mẹ chơi với mọi người được rồi. Ai sợ cho gì hết. Sở Dương ngồi xuống chiếc giường đôi của Phương Nghị, con mày hỏi. Dù là người ngốc cũng có thể thấy, hôm nay Phương Nghị đưa Sở Dương về nhà, nhất định là có tính toán gì đó. 89/ 10 là cố ý để cho người nhà biết. Phương Nghị không nói gì, đi đến bên cạnh tủ quần áo, gọi bộ con Lê đang mặc ra. Sở Dương cảm thấy có phần căng thẳng, có thể là do nhiệt độ trong phòng quá cao, cũng có thể là do cô mặc quá nhiều quần áo. Vì thế cảm thấy mồ hôi đang chảy ở phía sau lưng. Này, anh có muốn đi tắm một chút không? Sở Dương hỏi, cố giữ vẻ bình tĩnh. Phương nghĩ đóng cửa tủ, quay người dựa vào thành tủ. Nhìn Sở Dương nửa cười là không. Khuy áo sơ mi đã cởi ra một nửa để lộ vào ngực săn chắc. Chiều này của cô đã dùng qua rồi. Anh ta nói. Sở Dương cười khan mấy tiếng mắt đảm một vòng, nói về Thành Khẩn. Liệu chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau tử tế được không? Tôi cảm thấy chuyện này đã vượt ra khỏi dữ liệu của tôi. Chúng ta đã nói với nhau là chờ khi tôi thi xong thì sẽ qua lại với nhau, nhưng cũng không thể phát triển nhanh đến như vậy. Hơn nữa, chẳng phải anh cũng có căn hộ khác rồi sao? Chúng ta có thể đến đó cơ mà. Bộ nhiên, anh đưa tôi về gặp mẹ anh. Tôi chẳng hề có chút chuẩn bị nào thì làm sao có thể để lại ấn tượng tốt đẹp với bà được Hơn nữa Khương Nghị nhìn cô, khói miệng thế nào nụ cười danh máy Hãy nói thẳng vào chủ đề đi Sở Dương cũng không hiểu suốt cuộc là mình đang nói gì nữa Không hiểu vì sao vừa nhìn thấy anh ta là cô đã quên sạch những lời thoại đã chuẩn bị kỹ từ trước Mặc kệ anh ta mang mình về nhà làm gì Đúng, không nên phức tạp hóa được vấn đề đơn giản Cô hít một hơi thật sâu, sau đó ngẳng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Phương Nghị, nói rõ ràng từng tiếng. Tôi hy vọng rằng anh sẽ có trách nhiệm với tôi. Trong phòng rất yên tĩnh, cả hai người đều im lặng, mồ hôi bắt đầu vắt ra từ lòng bàn tay của Sở Dương. Được thôi, tôi chỉ trách nhiệm. Phương Nghị nói, sau đó lấy ra một bộ quần áo ngủ của mình từ trong tủ ném cho Sở Dương. Bây giờ, tốt nhất là cô hãy đi tắm một chút đi. Sở Dương ngớ người ra. Sao anh ta lại nói là sẽ chịu trách nhiệm? Trong sách đầu có viết như vậy. Chẳng lẽ là bị lừa? Sở Dương nhìn bộ quần áo ngủ rộng thùng thình trong tay, rồi lại đưa mắt nhìn Phương Nghị. Anh muốn tôi vào bộ quần áo này ư? Phương nghĩ ý nghĩ mép đáp. Cô có thể trúng khăn tắm phòng để chân mà đi ra tôi không để ý đâu. Vừa nghĩ tới cảnh tượng ấy, Sở Dương đã thấy dùng mình. Nhìn thấy Phương Nghị cười, cô vội dự chặt lấy bộ quần áo trong tay, bỏ cặp sách lại và đi về phía nhà tắm. Câu vừa rồi, cô đã nói ra hơi sớm đấy. Phương Nghị nói với theo. Phải là sau khi có quan hệ gần gũi, rồi mới nói câu đó. Lần sau hãy nhớ đấy. Sở Dương sững người. Sựt nhớ lẽ ra phải đẻ khi xảy ra sự việc rồi thì mới nói như vậy, như thế mới có sự y hiếp. Nhưng vừa rồi do quá căng thẳng, cô đã thốt ra câu nói đã học được này hơi sớm. Nhưng không thể trách cũng được, ai bảo anh ta đột nhiên lại nghĩ ra cái trò này. Giỏ dương đã tắm rất lâu, sau đó mới bước ra. Bộ đồn ngủ của Phương Nghĩ hơi rộng, nhưng vẫn phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới. Chỉ có điều khi khoác lên người cô trông rất buồn cười. Phương Nghị cũng đã thay bộ đồ ngủ, đang ngồi trên giường, dùng khăn mặt lau tóc, nhìn thấy sở dương ra, bè gọi. Lại đây. Sở dương rất muốn hỏi anh ta rằng đã tắm ở đâu, vì rõ ràng là cô đã chiếm các nhà tắm, vậy mà sao trong anh ta cũng giống như vừa mới tắm xong thì kia. Phương Nghị kéo cô ngồi xuống bên cạnh, rồi quấn chiếc văn tắm to đùng lên đầu cô và giúp cô lau mái tóc vẫn còn rất đậm. Tóc của Sở Dương vẫn còn rất ngắn mặc dù đã dài ra đáng kể so với hồi cô già làm chẳng tra chạy bàn nhưng cũng chỉ đủ che kín tai Sức mạnh đôi bàn tay của Phương Nghị quả là đáng kẻ Sở Dương có thể cảm thấy sức mạnh của bàn tay anh ta trên đầu mình Cảnh tượng ấy gần gũi và thân thiết đến mức khiến cho Sở Dương không thể quen được Cô thấy hơi bực cho cái máy tóc của mình sao mà quá nhạy cảm thậm chí còn cảm thấy sức nóng từ bàn tay Phương Nghị Mặt cô bớt giác tỏ bưng lên. Phương Nghị nghe thấy tiếng tim đập có phần loạn xạ của Sở Dương, bớt giác khói miệng nổi nụ cười. Động tác tay cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, ngón tay không biết là vô tình hay ý, còn chạm vào gáy của cô. Và anh thích thú khi thấy những chỗ có tiếp xúc trên da của Sở Dương đang dần đỏ lên. Cuối cùng, Sở Dương không thể chịu được tốc độ nhịp đập của con tim nữa. Cô gặt mạnh tay Phương Nghị sang và đứng dậy bên cạnh giường mặt bằng bừng nhìn Phương Nghị Anh muốn làm gì Phương Nghị ngây người dựa vào thành giường nhìn cô vẻ mặt chờ xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện dù sao thì cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi sợ dương nghĩ và nhảy trở lại giường Phương Nghị giật nảy mình không ngờ cô ấy lại nóng nảy như vậy động tác cũng nhanh nhẹ đến vậy lên giường mà cũng nhảy thẳng lên Thế thế anh ta vội tóm lấy hai tay của cô Cô có nhầm vai không đấy Sao Phản ứng của xóa dương có phần chậm chạp Vẫn còn chưa kịp hiểu rõ về lời của Phương Nghị Thì đã bị anh ta đè lên người Phương Nghị cười Như thế này mới đúng Nhìn về mặt căng thẳng của xóa dương Phương Nghị cảm thấy rất buồn cười Cúi đầu Định làm một động tác như của một người khác khác từ lâu Thế nhưng khi đôi môi của anh vẫn chưa kịp chạm vào người của sở Dương Thì anh cảm thấy cơ thể mảnh mai của cô đột nhiên giật mạnh à. À. Có một số người đúng lúc đó thì lên cơn nấc Phương Nghị đánh tay xuống giường đi giót nước cho sở Dương Hùng hết cả một cơm nước đầy nhưng cơn nấc của sở Dương không những không hết Hở lại có vẻ càng sức hơn. Phương Nghị ngồi trên giường, nhìn người Sở Dương cứ dắt lên đường đọc, bớt lực vò đầu. Cô không cần phải căng thẳng đến như vậy. Vừa rồi, chỉ là tôi đùa cô một chút thôi. Ơ... Vừa rồi cô đã hỏi tôi, vì sao lại đưa cô về nhà, đúng không? Anh ta lại hỏi, Sở Dương trước mắt nhưng vẫn còn mất. Phương Nghị cười, Đề là thế này, khi nói về chuyện hôn nhân của tôi, gia đình luôn gây áp lực cho tôi, nhất là mẹ tôi. Thực ra tôi cũng không sợ họ làm gì mình, nhưng tôi cảm thấy không xa chuyện đừng được ánh mắt của mẹ tôi và chuyện bà cứ bước viện hỏi tôi, khi nào thì định cười xin, hoặc là chuyện đang nửa đêm thì bà từ gõ cửa căn hộ của tôi. Tôi thì mình đã hết khả năng chịu đựng rồi. Cũng có thể vì tôi đã từng có chuyện với quá nhiều cô gái, nên chuyện quan hệ nam nữ với tôi trở nên rất tẻ nhạt và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy vợ ỡ ỡ Dương không né được hỏi Chuyện này thì có liên quan gì đến việc được... ỡ bám theo tôi Lần đầu tiên gặp cô chỉ là sự hiểu lầm Phương Nghị nói Nhưng tôi phải thừa nhận rằng ở cô có một cái gì đó mới mẻ khiến tôi cảm thấy rất hứng thú Và điều đó khiến tôi thấy thích cô Chính vì vậy mà khi Hoàng Phi Tiến hành điều tra về cô Tôi cũng không can thiệp Nhưng điều càng khiến tôi thấy thú vị hơn và là kết quả điều tra của Hoàng Phi Kết quả Phương Nghì ngồi trở lại bên cạnh Sở Dương Nhà con một Gia đình rất đơn giản Cha mẹ chỉ là những biến chức bình thường Chưa từng trải qua chuyện tình cảm tính cách giống như con trai Mỗi người lớn nhất là kiếm đủ tiền bằng xưa lo động của chính mình sau đó đi du lịch khắp thế giới, đúng không? Sở dương vừa nức vừa gặp đầu anh ta đã điều tra rất kỹ càng nghe cả đến mơ cước của cô mà cũng biết Nhưng cô đã gặp phải trở ngại lớn nhất đó chính là trở ngại từ phía mẹ cô Cô cũng có một người mẹ rất nhiệt tình đối với chuyện hôn nhân của mình, đúng không? Sau đó thì sao? Sau đó Phương Nghị cười Sau đó, tôi nghĩ, nếu chúng ta đã cùng có khó khăn giống nhau, thì tại sao không thể giúp đỡ nhau nhỉ? Giả vào kết hôn sở Dương hỏi, điều này đúng là giống hạt như Tiểu Tuyết Tưởng, cứ tưởng rằng anh ta có cho phím mới, thì giả cũng là chỉ giả như vậy Nghĩ đến đây, vẻ mặt của sở Dương lộ vẻ coi thường Cũng chưa hẳn là như vậy Đầu tiên, có thể để cho mọi người thừa nhận quan hệ yêu đương Vì thế, cô cũng không cần phải đối phó với mẹ cô, tôi cũng sẽ cũng phải đối phó với mẹ tôi. Vì thế thì tôi có đồ loại gì? Sở Dương hỏi. Phương Nghị nhớ mày, liếc xéo Sở Dương một cái. Được gì, chúng ta cùng giúp nhau, cái lời của cả hai bên đều thấy rõ. Phần nữa. Anh ta ngừng một lát rồi ghét sát vào tai Sở Dương hạ giọng nói. Nếu cô cần vui vẻ, thì tôi có thể mang lại cho cô Vui vẻ? Sở Dương, cô nghĩ xem đó là gì? Cô cho mày nhìn Phương Nghị Phương Nghị với danh mách Là niềm vui từ trước tới nay, cô chưa bao giờ có Ý tứ của anh ta không nói cũng đã rõ Sở Dương dùm mình, nhìn anh ta bằng ánh mắt căm ghét Rồi hạ giọng nói làm là tiểu thuyết tình cảm cực kỳ rẻ tiền Cái gì tôi phải giúp tượng anh Tôi hoàn toàn có thể tìm một người khác Ví dụ như Nhưng tôi thì lại không muốn tìm người khác Tôi cảm thấy cô là người thích hợp nhất Thế nào, đồng ý chứ Nhìn kìa, rõ ràng cái kiểu của kẻ quen bành trường bá quyền sở dương rùa thầm trong bụng Lại còn hỏi có đồng ý hay không Anh ta đâu có cho cô chuẩn bị một phương án khác Nghĩ một lát, sở dương đành gật đầu Thôi được, nhưng tôi có một điều kiện Nói đi Chi phí cho việc đi học của tôi, anh phải lo Phương nghị cười Được, chỉ là tiền học phí chứ gì Cô còn có thể lấy được của tôi nhiều hơn thế Nhưng cô cũng sẽ phải có sự vào đáp tương ứng Đừng quên, tôi là một thương nhân Thế thì thôi vậy Sazoom nói và trườn khỏi giường. Phương Nghị kéo cô lại. Cô làm gì thế? Nếu đã là giúp đỡ lẫn nhau mà tôi lại không được trả tối lao, thì liệu có cần thiết phải cùng anh không nhỉ? Tôi biết đây là địa bàn của anh, tôi không hy vọng rằng anh sẽ dành cho tôi một chiếc giường để ngủ. Tôi chùi tôi chủ động sang ngủ ở sofa, như thế không được sao? Phương Nghị kéo cô trở lại giường. Trên giường này đủ rộng, hơn nữa Cô chỉ là một đứa trẻ, dù có ôm cũng chẳng phân biệt được đâu là đằng trước, đâu là đằng sau. Tôi không có hứng, ngồi cùng dơm đi. Sở Dương nghe anh ta nói như vậy, trong lòng cũng thấy cài mở hơn, sợ gì chứ. Cô tung chặn và chui vào bên trong. Sau khi che kín người, cô mới phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào cơn nước của cô đã biến mất. Phương Nghị cùng nằm số bên cạnh Sở Dương, Rồi đưa tay tắt đèn, nhìn bóng nằm nghiêng của sở dương, trong bụng anh không khó buồn cười. Trẻ con vẫn cứ là trẻ con, vốn chống cứ lại mình như thế, mà chỉ mình nghe có mấy câu, đã hết cả nghi ngờ và yên tâm nằm xuống bên cạnh mình. Một lát sau, ánh mắt của Phương Nhi đã quen dần với bóng tối. Trong bóng tối màu ảo, tấm lưng sở dương trở nên cực kỳ mềm mại, nó không hề giống như cô gái của anh trước đây bồ lên với những đường cong hướng lưng này cả mùi thun nhẹ nhàng tỏa xa từ cơ thể của cô nữa ngược lại cả màn dấy lên những rung động trong lòng mình sao thế này chẳng lẽ lại thấy rung động cho cô nhóc không hề biết tiếng nào là phong tình nếu Cô nhóc này ngay đến cả tiêu chuẩn bình thường của một phụ nữ cũng còn chưa đủ Chẳng lẽ lại đúng như lời khi nói Ăn nhiều với cá rồi thì lại thấy thú vị trước món rau thân đạm Hơi thở gần khiết của Sở Dương mỗi lúc một thêm sức cắn rỗ. Mặc dù rất muốn làm chuyện đó, nhưng Phương Nghị biết bây giờ thì chưa thể làm được. Đối với cô nhóc này, quá nịm nóng chỉ làm phòng chuyện mà thôi. Phương Nghị cố nến nụ cười không thành tiếng. Rồi không Nghịm được, anh Đình đưa tay ra chạm vào vai Sở Dương. Khi tay anh vẫn còn chưa chạm tới thì đã nghe cô kêu lên. Có trộm. Phương Nghị vội dùng tay về đi, điểm ngoài thường hình như có tiếng động liệu có phải nhà anh có trộm không? Sở Dương xoay người, khẽ nói với Phương Nghị Lúc ấy, Phương Nghị mới bữa lẽ ra rằng vừa rồi không phải Sở Dương kêu lên để bàn tay của anh Họ cũng là nghe tiếng động bên ngoài phòng ngủ có Phương Nghị ở tầng 2 tầng 1 vẫn là có người làm sao có thể có trộn được nhỉ?